Không thể không nói, cho dù không biết ngươi là ai nhưng mà ta tương đối vừa mắt với ngươi, đợi ở đó bao lâu rồi, ra đi. Vô song vừa dứt lời, từ trong bụi cây lay động một chút, một thân ảnh chậm rãi mà bước ra. Người này vô song không quen không biết nhưng mà hắn tương đối làm vô song cảm thấy thú vị. Kẻ này đã xuất hiện ở đây trong thời gian tương đối lâu, chỉ ít là từ lúc niệm từ mở miệng ăn miếng thịt thỏ nướng đầu tiên. Hắn đã xuất hiện. Người này cũng không phải đến nghe lén hay quan sát gì vô song cả. Hắn vừa xuất hiện thậm chí cố tình phóng ra một tia khí thế. Vì vậy vô song mới có thể dễ dàng phát hiện ra đối phương. Người này rõ ràng không muốn gây phản cảm với vô song cũng không muốn xen vào giây phút lãng mạn của niệm từ cùng vô song. Đối phương thật sự có ý tư. Người xuất hiện một lần nữa là tăng nhân có điều trang phục khác tên ác tăng lúc trước. Ác tăng lúc trương mặt áo vải. Thoạt nhìn giống người Trung Nguyên về phần người này mặc một thân ma bố. Có vài phần giống Tây Tạng Lạt Ma. Người này vừa đến. Cũng không kiện rè gì mà ngồi xuống. Dưới ánh lửa có thể thấy được dung mạo người này cũng không lớn. Cũng chỉ khoảng chưa đến 30 tuổi. Dĩ nhiên với cao thủ chân chính không cách nào từ dung mạo để phán đoán tuổi tác. Kẻ này vừa ngồi xuống. Thí chẳng chưa ra nhưng lại cho vô song cảm giác rất mạnh, chỉ sợ gặp cao thủ. Vân tăng là cao tăng đến từ thổ phồn, nay đi qua nơi này bụng đói kêu meo meo. Thí chủ không biết có thể cùng bẩn tăng chia sẻ chút mỹ thực này không? Vô song nghe vậy liền phì cười, người này tương đối thú vị, không phải người xuất gia không sát sinh sao. Vị lạt ma kia nhanh chóng cười cười bần tăng đúng là không sát sinh, là thí chủ sát sinh không phải sao. Vô song lần này gật đầu, hắn cũng không phải dạng người ăn nhiều. Ăn con thỏ vốn của mục niệm từ đã đủ, con còn lại liền đẩy hướng lạt ma. Lạt ma tiếp nhận thịt thỏ, cũng chẳng ngại nóng trực tiếp lấy hai tay nâng lên, dùng răng cắn mạnh. Nếu mục niệm từ ăn như mèo thì kẻ này ăn chẳng khác gì hổ. Cả một con thỏ bị hắn cắn vài lần liền lộ rõ ra cả xương. Nhìn hán ăn, vô song thậm chí mất cả hứng ăn, ăn xong phần của mình, lạt ma lại nhìn đến con thỏ của vô song, lúc này vô song cũng chỉ vừa vặn săn xong một cái đùi mà thôi. Tất nhiên cái ánh mắt này của hán khó mà che giấu được vô song, vô song thản nhiên lắc đầu, không phải chứ, cao tăng thổ phồn ngươi chẳng nhẹ còn muốn nút cả phần thức ăn của ta sao. Lại ma nghe vậy sắc mặt hơi đỏ lên Có điều hắn lại như đang nghĩ gì đó Một tay đánh thật mạnh vào đùi mình Ha ha Bần tăng quên mất muốn hỏi thí chủ một câu Không đợi vô song đáp lại Người này liền nói Thí chủ trên thân ma khí rất nặng Át hẳn cũng đã biết việc gì xảy ra với mình Cái gì sơn hào mỹ vị thí chủ ngươi Cũng không thể nào cảm thụ được Chi bằng nhường con thỏ này cho bần tăng Sau đó bần tăng liền chậm rãi đưa thí chủ Quy Thiên thế nào? Thí chủ vì nhân loại chiến đấu với ma vật. bần tăng vạn phần cảm khái có điều thí chủ hiện nay đã không thể cứu được. bần tăng liền dẫn độ thí chủ đến Tây Thiên cực lạc. Dùng Phật Pháp của bần tăng siêu hồn phổ độ đưa thí chủ sang Tây Thiên vẫn là làm được. Không biết ý thí chủ ra sao? Kẻ này thực sự rất không tầm thường. Hắn từ xa mà đến cũng chính là cảm nhận được ma khí của vô song Tất nhiên lúc này những cái mà hắn nói vô song vẫn chưa hiểu Hắn đầy hứng thú mà hỏi Nga, hóa ra là vậy, đại sư từ xa đến đây chẳng nhẽ là để phổ độ ta Lạt ma kia cười cười mà gật đầu Vần tăng cảm nhận được ma khí ngập trời Vốn tưởng một đầu ma thi lại xuất hiện nhưng hóa ra thí chủ vẫn chưa hoàn toàn nhập ma Bần Tăng cũng cố ý quan sát thí chủ một phen Vừa bạn thấy cảnh thí chủ đối tốt với vị nữ thí chủ kia Trên người nữ thí chủ kia vẫn chưa bị ma khí nhập thần Vừa nhìn cũng biết là do thí chủ bảo vệ Sau này vị cô nương kia liền để Bần Tăng chăm sóc đi thôi Bần Tăng hứa với thí chủ sẽ đem nàng ra khỏi ma sơn Sau này nhất định chiếu cố nàng một hai Nói xong lại nhìn về phía con thỏ nướng kia Chép miệng một cái Vì con thỏ này, bần tăng tuyệt đối làm rất nhẹ nhàng, thí chủ nhất định sẽ không đau. Vô song suýt nửa phì cười, đối phương có lẽ cảm nhận được ma khí mà muốn đến đây giết vô song có điều giết người cũng có thể nói thành đạo lý bực này. Không hổ là cao tăng nhà Phật, ngươi vì cái gì nghĩ ta sẽ buông tay không phản kháng, hơn nữa ma khí nhập thân thì sao? Không phải hiện tại ta vẫn rất tốt đẹp sao? Lạt ma khựng người lại, quan sát vô song từ đầu đến cuối, ánh mắt càng ngày càng nhíu chặt, rốt cuộc đầy ngưng trọng mà nói. Thí chủ át hẳn tinh thông Phật đạo, đến tận bây giờ vẫn giữ được đầu óc thanh tịnh, thực sự làm bần tăng ngưỡng mộ không thôi nhưng thí chủ cũng nên hiểu, ma khí nhập thân là gì. Thí chủ ma khí rất nặng, sát khí cực cường, chỉ sợ một đời này chém giết vô số. Chỉ sợ dõi mắt khắp Trung Nguyên cũng là một nhân vật phong vân bất quá ma khí không quản thực lực của ký chủ thế nào. Sau này thí chủ chắc chắn vẫn nhập ma. Chỉ cần thí chủ nhập ma với thực lực của thí chủ thứ cho bần tăng nói thẳng, ma sơn lại xuất hiện một con ma thi. Khi đó liền sẽ trở thành mối nguy hại cho loài người. Theo bần tăng nhìn ra, thí chủ đầu óc vẫn thanh tịnh nhưng thể nội thí chủ quá nửa đã chuyển sang trạng thái của ma vật. Qua vài ngày nữa đầu óc thí chủ càng trở nên mơ mơ hồ hồ rồi triệt để ma hóa. Vần tăng nhân lúc này vẫn là xin ký chủ bông tay thôi chống cự, làm phúc cho nhân loại. Lạt ma này xuất hiện có thể cho vô song rất nhiều thông tin. Tại ma sơn này có lẽ chia thành 3 loại trận doanh. Trận doanh đầu tiên là nhân loại. Trận doanh thứ hai là ma vật. Trận doanh thứ 3 là những người bị ma khí nhập thể sau đó dần dần chuyển từ trận doanh thứ nhất sang trận doanh thứ hai. Những người này hiện tại vẫn là cao thủ nhân loại nhưng chỉ cần bản thân không chịu được nữa, tất thành một đầu ma vật lợi hại. Vì vậy mới có càng nhiều cao thủ nhân tộc muốn tìm ra người thuộc trận doanh thứ ba này mà liệp sát. Nói tốt một chút, có thể làm người ta buông tay chịu trói, vì nhân loại mà hy sinh. Nói không tốt, thực sự có đại chiến xảy ra vị cao tăng này nói rất có lý, vậy trước khi cao tăng độ hóa ta, có thể cho ta biết cao tính đại danh, lạt ma đơn giản chỉ cười cười, tính danh mà thôi cũng chẳng có gì không thể nói trên. Vẩn tăng là cao tăng thổ phồn, thí chủ gọi ta kêu ma chí là được, nghe đến tên người này, vô song có chút mộng, dĩ nhiên lại gặp được danh nhân, hơn nữa còn là danh nhân tương đối, ngưu, kêu ma chí. Kẻ này quả thực có tư cách để đại diện trận doanh thứ nhất đi liệp sát những kẻ thuộc về trận doanh thứ ba. tạm không bàn về chiến lực chân thật nhưng kêu ma chí có hỏa diễm đao. Bằng vào hỏa diễm đao hán ám toán người khác tương đối dễ dàng hơn nữa uy lực của hỏa diễm đao có lẽ cũng chỉ dưới lục mạch một chút mà thôi. Cực kỳ không tầm thường. Quyển 2 chuyện được phát tại trang web chuyển audio mới.com chương 247 địa ngục. 4. Ma Chí tất nhiên không phải người xấu, trong thiên long bát bộ cũng khó mà nhận xét hắn tốt hay hắn xấu. Bản chất Kiêu Ma Chí có lẽ có chút giống Âu Dương Phong, vì võ mà điên cuồng, Kiêu Ma Chí có thể dùng từ võ si để hình dung. Cả cuộc đời muốn leo lên đỉnh cao võ đạo nhưng chính cái mộng tưởng đỉnh cao võ đạo đó lại đang trói chặt lấy Kiêu Ma Chí, khiến Kiêu Ma Chí ở trong một lồng giam vô hình mà vô pháp thoát ra. Kiêu ma chí một đời điên vì võ, si vì võ, sống vì võ đồng thời cũng tàn vì võ. Lúc này vô song gặp mặt kiêu ma chí, đối mặt với người được coi là võ si này vô song vẫn tương đối bất ngờ. Kiêu ma chí hiện nay không giống trong tưởng tượng của vô song, chỉ ít không giống như trong phim. Hắn vẫn còn đang rất trẻ tuổi, chỉ sợ còn trẻ tuổi hơn cả đám người Hoàng Dược Sư cùng Âu Dương Phong. Nhìn một mặt trắng cùng nụ cười mang vài phần lương thiện Thậm chí còn có vài phần ngây ngô Theo ngôn ngữ Trung Quốc mà nói có thể gọi là Con lờ tờ giang di Vô song vốn không phải là người dễ có thiện cảm với ai Đặc biệt là nam nhân bất quá đối với kiêu ma chí Hắn lần đầu lại thấy hứng thú về con người này 20 năm sau 30 năm sau rốt cuộc kiêu ma chí như thế nào Thì vô song không biết nhưng mà hiện tại Kêu ma chí thực sự thú vị. Một điều quan trọng nữa, vô song cứ có cảm giác như mình lần thứ ba xuyên không vậy. Cái cảm giác này vô cùng vi diệu nhưng mà cũng không phải là không hợp lý. Nghĩ mà xem, hắn vừa mới đến nơi này chưa được một ngày đã gặp không ít việc kỳ lạ. Cho dù hắn chưa thấy cương thi, chưa thấy ma thi thậm chí là đế thi nhưng chỉ riêng việc biến đổi con người thành sinh vật khác. Quả thực không khác gì thế giới mới toanh. Tại vùng đất này, Thiên đạo cũng không có cách nào nhúng tay, vậy có khác gì tại Ma Sơn có một Thiên đạo khác. Ở bên ngoài là Thiên đạo, ở trong Ma Sơn là ma vật thần bí, vô song căn bản không tin đám người Phật môn có thể chống lại Ma Sơn. Ma vật vừa ra thì còn đánh con khỉ gì nữa. Phật giáo cùng đạo giáo có thể chống lại ma vật gần như chắc chắn bọn họ có Thiên đạo đứng đằng sau. Nếu nhìn vào một điểm này vậy cũng không khác gì Ma Sơn là một thế giới riêng biệt, là một thế giới đang muốn xâm chiếm thế giới của thiên đạo ngoài kia. Thiên đạo mất tâm thì sẽ chết, thiên đạo ngoài kia đã không còn tâm, nó nhất định cách cái chết không xa. Nếu coi ma vật là một thiên đạo khác, vậy có thể nói ma vật tồn tại thứ gọi là tâm hay không? Mục tiêu của ma vật là nuốt chửng thiên đạo để phát triển thực lực của chính mình. Mục tiêu của thiên đạo là đoạt tâm của ma vật để kéo dài sinh mạng của chính mình. Cái suy nghĩ này vừa ra, vô song liền cảm thấy có khả năng rất lớn. Cũng chính vì vậy hắn lại càng muốn hỏi kêu ma chí nhiều việc hơn. Từ việc kêu ma chí xuất hiện thì đã nói rõ từ nơi của vô song đi tiếp muốn tìm thấy người cũng không khó. Nhưng vô song cũng không nghĩ tìm thấy ai có thể cường đại hơn kêu ma chí. Kêu ma chí thực lực chí ít cũng là ngũ tuyệt cấp cao thủ. Cường giả đế vị không xuất hiện, liệu có mấy người có thể vượt qua được kiêu ma chí? Nghĩ xong một điều này, vô song bất ngờ xuất thủ, cổ tay khẽ biến, một chiêu ưng chảo công muốn bắt thẳng về phía cổ hỏng của kiêu ma chí. Kiêu ma chí vẫn luôn cười ha hả nhưng mà tốc độ cùng khả năng phản Ứng chưa bao giờ chậm, tuy đang ngồi nhưng cả người lướt trên mặt đất, rất nhanh cách xa vô song. Hai tay chắp lại, kêu ma chí làm theo động tác mô Phật mà nói. A-di-đà Phật, buông bỏ đồ đao lập địa thành Phật, thí chủ vẫn buông tay thì hơn. Vô song nào thèm để ý mấy câu này, hắn mới không muốn thành Phật. Hắn không có thành kiến gì với Phật giáo nhưng mà đúng là kiếp trước để có thể rời khỏi chùa, rời khỏi việc ngày ngày tụng kinh chép sách. Vô song hắn đã nỗ lực rất nhiều, bây giờ lại có người muốn hắn vào chùa tu Phật vận dụng lăng ba vi bộ, vô song không mất bao lâu đã vòng ra bên cạnh kiêu ma chí, một cước tung ra. Kiêu ma chí lấy một tay ra đỡ, một tay còn lại đưa ra. Hắn muốn tóm lấy vô song. Tốc độ của kiêu ma chí không bằng vô song nhưng kinh nghiệm thực chiến cực tốt. Hắn một tay đưa ra vừa vạn khóa chết phương vị của vô song dù sao vô song một chân đang đá về hướng kiêu ma chí. Cũng khó mà thu chân lại né tránh. Ngay lúc này vô song đột nhiên lướt sang nghe theo một góc độ không tưởng, vòng ra sau kiêu ma chí, biến quyền thành trưởng dương ca thiên quân, một trưởng hỏa diễm ập thẳng vào sau lưng, kiêu ma chí sắc mặt khẽ biến nhưng hắn cũng không tránh, một tay cũng biến thành trưởng sau đó tự ép vào ngực mình, trưởng pháp của kiêu ma chí vô cùng thần diệu, hắn ép một trưởng vào ngực mình, trưởng khí xuyên qua ngực, đánh thẳng về sau lưng sau đó phá thể mà ra. Đối mặt với hỏa trưởng của vô song là một hỏa đao mạnh mẽ bắn ngược, nội lực của Kiêu Ma Chí thậm chí còn mạnh hơn vô song một bậc, trực tiếp bước lui vô song hơn ba bước mới có thể dừng lại được. Kiêu Ma Chí không giống Âu Dương Phong hay Hoàng Dược Sư, Âu Dương Phong đi theo đường độc, không theo Dương Cương cũng chẳng theo âm nhu, đây là một loại dị lộ tuyến, về phần Hoàng Dược Sư. Nội lực của bản thân cha vợ vô song cũng không phải là quá mức bá đạo gì Hoàng Dược Sư có thể ngang sức ngang tài cùng những người khác trong tứ bá là vì vỏ ký tinh diệu bù lại chứ không phải thuần nội lực Kiêu Ma Chí thì khác Kiêu Ma Chí mới là cường giả thuần nội lực hơn nữa nội lực đi theo con đường trí dương trí cương cực kỳ cương mãnh Hỏa diễm đao thực sự rất cường hoành Quan trọng hơn hỏa diễm đao sau khi cùng thiên sơn lục dương trưởng ba chạm Ba động năng lượng sinh ra một mình vô song phải chịu đựng. Đây có thể coi một điểm mà hỏa diễm đao vượt qua thiên sơn lục dương trường. Vô song lùi lại cũng là lúc cưa ma chí quay đầu. Hắn hai tay mở rộng, gầm lên một tiếng. Lần này mới chân chính là hỏa diễm đao. Một lần phóng ra chín đường đao khí đỏ rực như lửa. Tuy tốc độ thực sự không sánh nổi với lục mạch thần kiếm nhưng uy lực của nó chắc chắn không hề thua kém. Nhất là bản thân hỏa diễm đao còn là quần thể công kích. Thấy một chiêu này vô song hai mắt tỏa sáng bất quá hắn đúng là không sợ. Hỏa diễm đao về một mặt nào đó còn hơn lục mạch thần kiếm nhưng mà né tránh hỏa diễm đao lại dễ hơn nhiều. Vẫn lên lăng ba vi bộ, trực tiếp lướt qua hỏa diễm đao của kiêu ma trí. Sau đó cũng chuyển toàn bộ trạng thái nội lực sang trí dương trí cương. Tiếng long ngâm vang lên. Một tiếng long ngâm này làm kêu ma chí thất kinh đến biến sắc. Hàng long thập bát trưởng. kiêu ma chí dĩ nhiên không nhận nhầm. Vô song đúng là xài hàng long thập bát trưởng. Kháng long hữu hối. hỏa diễm đao không phải là tuyệt kỹ dùng cho cận chiến. Khi kêu ma chí bị áp sát. Vô song đúng là muốn xem hắn sẽ làm gì. kiêu ma chí hiện nay cũng chưa biết tiểu vô tướng công. Hắn làm ra lựa chọn làm vô song tương đối bất ngờ. Tay nắm chặt thành quyền, lấy quyền mà đối trưởng. Trong phút chốc vô song như cảm thấy một cự lực khủng khiếp nện thẳng vào long ảnh của mình. Sau đó nghiền nát luôn long ảnh vậy. Một quyền, chỉ một quyền duy nhất. Cứu ma chí liền đánh vô song bay đi thậm chí làm toàn bộ cánh tay hắn ê ẩm. Về phần kêu ma chí, hắn cũng lùi lại hơn 3 bước mới ổn định thân thể. Cổ tay của hắn hiện nay cũng tương đối không dễ chịu. Ánh mắt kiêu ma chí nhìn về vô song, càng ngày càng khó hiểu. Thân pháp thí chủ thực sự quá mức đáng sợ, vượt xa tốc độ trí ta. Chiêu đầu tiên sử dụng là ưng chảo công của thiếu lâm, chiêu thứ hai sử dụng lại là thiên sơn lục dương trưởng của linh thứ cung, chiêu thứ tư lại là hàng long thập bát trưởng của cái bang. Thí chủ không ngờ lại am hiểu tạp học nhiều môn phái như vậy, thực sự làm bần tăng cảm thán không thôi. Thí chủ chỉ cần dùng khinh công bản thân bần tăng liền vô pháp đuổi theo thí chủ, chi bằng chúng ta biến chiến tranh thành tơ luộc. bần tăng có thể trao đổi tuyệt học hàng long thập bát trưởng của thí chủ với tuyệt học mật tông, hỏa diễm đao hay không? Tại thiên long bát bộ, hàng long thập bát trưởng thật ra không có tiếng tâm gì. Hàng long thập bát trưởng đúng là phi thường cường đại nhưng nên nhớ chỉ đến khi môn tuyệt học này vào tay kiều phong nó mới được nâng lên đỉnh cao. Đợi đến khi Kiều Phong tự mình mang từ hai tám trưởng giảm xuống mười tám trưởng Cô đọng tinh hoa mà tự thành hàng long Ấy mới là hàng long mạnh nhất Kiều Phong tại thiên long tuy võ công cái thế nhưng không phải là lão bối giang hồ Kêu ma chí cho dù cùng với võ Si với võ nhưng hắn dù sao cũng là quốc sư thổ phồn Sao có thể hạ mình đến xin hậu bối trao đổi võ công Vì vậy kiêu ma chí cũng chỉ hướng về thiên long tự cùng thiếu lâm tự mà thôi. Tại thế giới này đương nhiên rất khác. Hàng long thập bát trưởng được cô đọng lại từ chính tay hồng thất công. Có thể nói hồng thất công, cướp công, tiêu phong đồng thời hồng thất công cũng là nhân vật vang danh tứ hải. Cái bang lại là đệ nhất đại bang. Tự nhiên hàng long có thể mang ra trao đổi với hỏa diễm đạo. Dĩ nhiên là vô song sẽ không trao đổi võ công với kiêu ma chí. Hắn cũng mới chỉ nắm 15 thức hàng long, sao có thể trao đổi với Kiêu Ma Chí. Hắn cũng có thể mang thiên sơn lục dương trưởng ra nhưng làm việc này chính là khinh nhờn đồng lão. Hắn căn bản chưa từng nghĩ đến. Thấy Kiêu Ma Chí dừng tay, vô song cũng dừng tay đồng thời ánh mắt đầy hứng thú nhìn Kiêu Ma Chí. Kiêu Ma Chí không ngờ mạnh kinh dị, hắn chỉ sợ còn mạnh hơn cả Tư Bá, mạnh hơn cả Lý Thu Thủy. Vô song vốn nghĩ kêu ma chí thực lực cùng tứ bá không khác bao nhiêu. Dù sao hắn hiện nay còn tương đối trẻ nhưng chỉ qua vài chiêu. Hắn liền biết kêu ma chí chỉ sợ đã đạt đén ngũ tuyệt hậu kỳ. Kêu ma chí, ta rất thắc mắc. Một quyền vừa rồi của ngươi sức nặng cực cường. Không biết là thần công luyện thể gì. Nghe vô song khẽn, kêu ma chí mặt mày liền đầy tự hào. Gãi gãi cái đầu chọc lóc. Ha ha. Thí chủ tuệ nhãn như đuốc, đây chính là chấn phái tuyệt học của mật tông chúng ta, thích giả trị tượng công. Đương nhiên, đây là bất truyền võ học của mật tông chúng ta, bần tăng cũng không dám mang ra trao đổi a. Vô song có ấn tượng rất mơ hồ với thích giả trị tượng công, thậm chí hắn gần như không có ấn tượng gì đây là một môn thần công cả. Thích giả trị tượng công thật ra rất ít xuất hiện trong Kim Dung, đây là võ công của Ni Ma Tinh. Võ công của Ni Ma Tinh cũng chỉ tầm tầm không có gì đặc biệt nhưng thích giả trị tương công tuyệt không đơn giản. Tại thế giới này, Mật Tông là một thế lực lớn nhất ở vực ngoài, là thế lực có thể so sánh với thiếu lâm tự. Mật Tông có hai đại luyện thể thuật là thích giả trị tượng công cùng Long Tượng bàn nhược công. Long Tượng bàn nhược công nhắm đến lực lượng con người. Người luyện Long Tượng thì lực lớn vô cùng, lấy lực phá pháp, như Long như tượng. Thích giả trị tượng công thì lại nhắm đến khí huyết, khí huyết cực cường, biến khí huyết thành sức mạnh, biến sinh lực làm chiến lực, quyền nối quyền, mỗi quyền đều nặng tự ngàn cân. Mật tông đời này có hai thiên tài, một người học long tượng, một người học thích già. Long tượng đương nhiên không ai khác ngoài kim luân pháp vương. Thích giả liền thuộc về kêu ma trí, một điều thú vị nữa mà vô song không biết là chiến lực của hai ai thiên tài mật tông này hai người này tiến vào Phật Sơn vài năm lấy chiến nuôi chiến cùng ma thi trong ma sơn đánh đến thiên hôn địa ám càng chiến càng cường trong thời gian vài năm ngắn ngủi lấy sinh tử mài rũ chính mình thực lực của hai người liền tăng như diều gặp gió quả thực đã vượt qua tứ bá đạt đến ngũ tuyệt đỉnh phong nhìn mặt kêu má trí dương dương tự đắc vô song cũng cười cười Hắn không phải đối thủ của kiêu ma chí nhưng mà đây là khi hắn dùng thủ đoạn. Bình thường, cười cười, vô song lên tiếng. Cao tăng, ta đương nhiên không ham muốn thích giả trị tượng công của ngươi. Chúng ta trao đổi hòa diễm đao cùng hàng long thập bát trưởng cũng được có điều trao đổi như vậy không vui cho lắm. Chúng ta đánh cược đi. Kiêu Cư ma chí không hiểu, hỏi lại. Thí chủ muốn đánh cược ra sao? Vô song nhuền miệng cười. Chúng ta vẫn lấy vỏ công phân thắng bại đi thôi, yên tâm ta đảm bảo không bỏ chạy. Nếu Cao Tăng thắng, ngoại trừ hàng long ra ta nguyện lấy khinh công của chính mình đưa cho Cao Tăng để trao đổi hỏa diễm đao. Nếu Cao Tăng ngươi thua, ta vẫn lấy hàng long ra trao đổi hỏa diễm đao nhưng chỉ dùng 15 chiêu đầu trao đổi. Như thế nào? Cưu ma chí gãi gãi đầu, hắn không thấy có gì không đúng trong lời nói của vô song. Hơn nữa hắn càng nghe càng sáng mắt. Bất kể kiêu ma trí hay kim luân đều có điểm yếu là thân pháp. Kiêu ma trí tận mắt thấy tốc độ của vô song liền thèm rõ rãi. Nếu vừa lấy được hàng long vừa lấy được khinh công của vô song vậy liền là đại vận. Thậm chí hắn có thể lực ép kim luân. Sau này dễ dàng tiếp quản mật tông. Về phần thua. Chỉ cần vô song không chạy. Hắn không tin mình sẽ thua. Thí chủ sẽ không rút lời chứ. Ta từ trước đến nay, chưa từng rút lời, có chơi có chịu, vô song thản nhiên mà đáp. Kiêu ma chí nghe vậy, ánh mắt sáng lên. Hảo, vậy chúng ta cứ lấy thắng bại mà phân chia. Kiêu ma chí vừa nói xong, hắn liền thấy vô song biến mất. Sau đó một quyền nện vào mặt hắn, một quyền này trực tiếp đánh ngục kiêu ma chí. Đánh hắn nằm im một đống trên mặt đất, vô lực mà cử động, riêng phần miệng máu me be bét. Thoạt nhìn kêu ma chí liền bị vô song đùng một quyền đánh cho thảm không thể tà. Quyển 2 chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com Chương 248 Địa ngục 5 Kêu ma chí ở Ma Sơn đã đánh không biết bao nhiêu trận. Chiến lực của hắn ngày qua ngày được đúc kết. Nói thật cho dù đồng lão đích thân đến đây cũng chưa chắc đã dễ dàng thắng được hắn nhưng ai bảo hắn gặp vô song đây. Kiu Ma Chí chỉ cảm thấy một lực lớn vô cùng vô tận đánh lên cơ thể mình. Nói thật bản thân Kiu Ma Chí gặp không biết bao nhiêu cao thủ lại xuất thân từ Mật Tông một nơi chuyên đào tạo luyện thể cao thủ mà hắn còn chưa gặp được sức mạnh cơ thể nào lớn như vậy. Một quyền duy nhất, trực tiếp đánh cho Kiu Ma Chí không ngửa đầu lên nổi. Nếu không phải thân thể hắn đủ cường, nhận một quyền này của vô song chỉ sợ trực tiếp ngất đi, cố gắng nhìn đau. Ngửa mặt lên vô song sau đó ánh mắt liền ngập tràn sợ hãi Ngươi là đế thi Kiêu ma chí nói không sai Vô song quả thực hiện nay có thể coi là đế thi Đế thi có thể ngang hàng với đế vị cao thủ của nhân loại Vô song ở trong trạng thái tam long cũng không thua kém bất cứ một đế vị cao thủ nào Đương nhiên về mặt kinh nghiệm hắn vẫn thiết rất nhiều để so được cùng đế vị cường nhân Nhìn thấy tam long của vô song Nội tâm kêu ma chí ngay lập tức chầm lại. Tại sao lại nói như vậy? Đầu tiên là lượng ma khí quá kinh khủng của vô song. Ma khí của hắn thậm chí còn nhiều hơn đế thi mà kêu ma chí gặp. Thứ hai là hình dạng bên ngoài của vô song. Toàn thân hắc hóa đồng thời sau lưng hắn hiện ra ba đầu hắc long gắn chặt vào sống lưng. Ba đầu hắc long vốn không khác gì những sinh vật sống. Vẻ ngoài của vô song hoàn toàn giống hệt với ác ma. Thứ ba mới là cái làm kiêu ma chí sợ nhất. hắn sợ ma sơn lại cho ra một sản phẩm mới. Đế thi rất mạnh nhưng cộng đồng mọi người đều công nhận. Đế thi mạnh nhưng còn cách đế vị cao thủ một khoảng cách rất lớn. Đầu tiên đế thi không có suy nghĩ cụ thể. Đế thi muốn trở nên mạnh mẽ. Muốn có thể sử dụng toàn bộ thực lực của bản thân. Nó liền phải trải qua chiến đấu. Nó liên tục trải qua chiến đấu liền thu được kinh nghiệm. Kinh nghiệm càng nhiều. Đế thi càng cường đại. Thứ hai, đế thi mạnh ở thân thể siêu cấp biến thái ngoài ra về mặt võ học nó chưa từng được đánh giá cao. Đế thi là loại cường giả giống với trạng thái của vô song hiện nay, thuần tốc độ cùng sức mạnh cơ thể. Thủ đoạn công kích của đế thi trung quy quá đơn điệu, vì nó quá đơn điệu nên chỉ cần hai ngũ tuyệt cao thở du phối hợp tốt với nhau, chưa hẳn đã thua trong tay đế thi. Hiện nay thì sao? Nếu vô song thật sự là đế thi thì đây hoàn toàn có thể là con đế thi hoàn hảo nhất Con đế thi Thậm chí không khác gì con người Kiêu ma chí thật sự bị trạng thái hiện nay của vô song dọa sợ Quan trọng nhất hắn không hiểu ma sơn rốt cuộc có bao nhiêu con đế thi như vô song Việc tiếp theo vô song làm lại càng làm kiêu ma chí trợn mắt há mồm Chỉ thấy vô song trở về trong trạng thái bình thường Hai ngón tay biến thành trường Chuyển đổi nội lực trên người thành hàn khí. Sau đó trên bàn tay hắn bắt đầu xuất hiện nước. Lại chuyển nội lực về trạng thái trí dương trí cương. Từ hai ngón tay của vô song có một vật bị bắn ra. Kiêu ma trí chỉ cảm thấy có thứ gì đó bắn xuyên qua cơ thể mình. Một cảm giác bút lạnh chạy dọc sống lưng hắn. Sắc mặt Kiêu ma trí lập tức trở nên hoảng loạn. Kiêu ma trí từng thấy vô song sử dụng thiên sơn lục dương trường. Bản thân đồng mộ là cao thủ vực ngoại đương nhiên kiêu ma chí phải biết. Tại sao kiêu ma chí thà trao đổi hàng long chứ không muốn trao đổi thiên sơn lục dương trưởng. Đây chính là vì kiêu ma chí sợ đồng mộ. Hắn thừa hiểu tiêu giao võ học không truyền ra bên ngoài. Nếu hắn mà học được thiên sơn lục dương trưởng chỉ sợ đồng mộ tự mình đến giải quyết hắn. Lại nói đồng mộ đáng sợ nhất ở điểm nào? Chính là sinh tử phù. Kiêu ma chí chưa từng nhìn thấy sinh tử phù nhưng mà từ biểu hiện của vô song cũng có thể tưởng tượng được một hai ai, nghĩ đến bản thân mình bị dính sinh tử phù. Kiêu ma chí run cả người, ngươi là người hay ma? Không quan tâm đến câu hỏi của kiêu ma chí lắm, vô song thản nhiên ngồi xuống cười cười. Kiêu ma chí, ta có chút tò mò muốn hỏi, lúc trước ta gặp một tên tăng nhân, theo ta đoán hắn bị ma khí nhập thân, lục phủ ngũ tạng hoàn toàn cũng đang biến đổi. Ngươi cũng là tăng nhân, vì cái gì ngươi không nhiễm ma khí, hay vì ngươi mạnh hơn hắn? Kiêu ma chí sắc mặt giật giật một chút, cuối cùng liền ngậm miệng lại, mặt quay đi một hướng khác, hắn mới không trả lời câu hỏi của ma vật. Kiêu ma chí lúc này lại nhớ đến một truyền thuyết, truyền thuyết trong ma sơn có sinh vật vượt quá đế thi, phải chăng sinh vật này chính là vô song? Nghĩ mà xem, vô song sức mạnh hiện nay chưa quá mức đáng sợ. Ít nhất còn xã lắm mới có thể coi là vô địch thiên hạ nhưng mà đừng quên võ công vô song dùng. Cứu ma chí biết bản thân hồng thất công hay đồng mộ điều chưa đến ma sơn. Nếu như vậy võ công vô song học từ đâu? Đáp án rất đơn giản vô song hóa trang thành con người. Tiến vào thế giới loài người sau đó tiếp cận hai vị cao thủ này đương nhiên càng đáng sợ hơn nữa. Vô song rất có thể đạt được một loại lực lượng thần kỳ cho phép hắn sao chép võ học trong thiên hạ. Kiêu Ma Chí càng nghĩ càng sợ, dù sao hắn cũng không tin đồng mộ thu nam đệ tử, lấy thân nam tử muốn học võ công của đồng mộ. Vốn là việc không tưởng, thấy Kiêu Ma Chí không chịu nói, vô song cũng không khó chịu gì cho lắm. Một ngón tay đưa ra, điểm vào ngực Kiêu Ma Chí. Kiêu Ma Chí bị vô song điểm một cái lập tức hết thảm một tiếng, mặt mũi trắng bệch, hai tay ôm lấy cơ thể điên cuồng mà run lên. Vô song thật sự dùng sinh tử phủ lên người kêu ma chí. Mặc kệ kêu ma chí lăn lê bò tòài. Vô song lại vận thân pháp mà đi về chỗ niệm từ đang say ngủ. Hắn bế nàng lên. Thân hình rất nhanh biến mất. Kêu ma chí nằm trên mặt đất. Gân tay gân chân nổi hết lên. Hắn sau lần đầu hết thảm vì quá đau đớn liền cắn răng chịu đựng. Cả người cong lại như con tôm. Cơ thể nhễ nhại mồ hôi. Kiêu ma chí là cao tăng hàng thật giá thật, tâm trí vô cùng kiên định. Hắn thật sự có thể nhịn được mà không hét lên nhưng Kiêu ma chí cũng biết. Hắn nhịn không lâu nữa. Cảm giác của sinh tử phù như thế nào? Cảm giác đầu tiên là toàn bộ kinh mạch lạnh bút như bị đóng băng vậy. Sau đó tấm băng mỏng kia bị khí nóng kinh khủng khiếp hòa tan. Sau đó khí nóng lại bị đóng băng, rồi băng lại bị hòa tan. Cứ như vậy tạo thành một vòng tuần hoàn bất tận Đau đớn của sinh tử phụ vốn không cần nói Nhưng ngoài trừ đau đớn còn ngứa ngáy khắp người Cơ thể như muốn nứt toát ra vậy Vô cùng kinh khủng Từng mạch máu như muốn vỡ tung xương cốt toàn thân run lên từng đợt Như có hàng ngàn hàng vạn con kiến chạy trong cốt Chạy trong tủy vậy Vô song sẽ không để kêu ma chí chết Nhưng mà hiện nay hắn lại phải quan tâm đến cái khác Hắn đi đến chỗ tên tăng nhân bị đạp gãy chân lúc nãy. Tăng nhân này vẫn bất tỉnh nhân sự, chưa có chuyện gì xảy ra nhưng mà vô song có thể cảm giác ma khí của hắn càng ngày càng mạnh. Đặt niệm từ nằm xuống, chậm rãi lại gần đối phương. Vô song bắt đầu suy nghĩ, theo vô song nghe thấy thì kêu ma chí muốn giết hắn. Vậy có phải người nhiễm ma khí sau khi chết sẽ không bị hóa ma hay không? Suy nghĩ này dựa trên lời nói của kiêu ma chí liền có vài phần đúng nhưng theo lẽ thường thì vô song không tin lắm. Không phải cương thi chỉ được sinh ra khi chết sao? Đứng lặng một lúc, cũng không nghĩ ra đáp án chính xác. Vô song cũng không nghĩ nữa. Trực tiếp dùng một trưởng đánh vào đỉnh đầu ác tăng. Một trường của vô song mang theo kinh lực thế nào hắn đương nhiên tự tin. Một trường trực tiếp đánh nát óc ác tăng. Xác nhận ác tăng đã chết. Vô song sắc mặt căn bản không thèm nhíu, tự ống quần rút ra một thanh trùy thủ, đâm thẳng trùy thủ vào trong ngực đối phương, dạch một cái. Việc tiếp theo vô song căn bản không tin được, sau đó trong mắt liền có hứng thú. Bên trong ruột kẻ này, không có lục phủ ngũ tạng, chẳng có gì cả chỉ có ma khí. Ma khí màu đen tuyền, đặc sệt lại, chiếm lấy toàn bộ khoang ngực, không kinh mạch cũng chẳng có mạch máu. Cứ như một cái xác được đổ đầy thứ chất lỏng màu đen đặc sánh vào vậy. Rút con dao ra. Vô song động thủ tiếp. Đâm một nhát vào đùi đối phương. Chậm rãi rạch ra. Một đùi rồi hai đùi. Thực sự không có bó cơ. Không có máu cũng chẳng có xương. Toàn bộ bên trong ngoài ma khí cũng chỉ có ma khí. Bên ngoài là người. Bên trong toàn bộ đều là ma. Trong lúc vô song đang nghi hoặc. Hắn liền thấy thân thể đã chết kia bắt đầu co giật Sau đó dùng một cách khó tin Đang trong tư thế nằm vậy mà có thể đứng lên Cơ thể cũng trở nên thô cứng Làn da thậm chí bắt đầu đóng vảy. Việc thú vị nhất là vì cơ thể đối phương bị rạch Vô song có thể nhìn ra được ma khí đang sụp sôi rồi càng ngày càng ít Ma khí vậy mà toàn bộ đều tiến vào lớp da bên ngoài Gần như chú sạch ma khi đổi lấy sự cường hóa toàn thân vậy Ác tăng thực sự sống lại nhưng ai có thể gọi đây là ác tăng Trừ cái đầu chọc ra Từ trên xuống dưới cơ thể chỉ có một màu đen Toàn thân còn đóng từng lớp vảy Không khác quái vật là bao Ác tăng đã hóa thành cương thi Con cương thi này hướng về phía vô song Lợi chảo hướng đến hắn mà cào mà xé Đương nhiên vô song không quan tâm lắm Trực tiếp dùng một nhị hợp trưởng Quanh kích vào đầu đối phương Lại một trưởng đánh tới Lần này đầu cương thi nát vụn, thân hình ẩm ẩm đổ xuống sau đó, lại càng đặc biệt, ma khí trong người vốn đã nhập thể nhưng khi thân thể chết đi, ma khí lại hòa vào mặt đất, toàn bộ mặt đất bên dưới biến thành màu đen, màu đen lúc đầu cực đậm nhưng dần dần tản ra, không bao lâu mặt đất liền tìm về màu vốn có, về phần cái xác, triệt để biến mất, là đánh vào đầu sao, lưu ý một điểm này, vô song bước về phía niệm từ, Lại bế nàng lên, vẻ mặt không có một tia thay đổi, trở về vị trí cũ, nơi kiêu ma chí đang sống không bằng chết. Quyển 2 chuyện được phát tại trang web mới.com Chương 249, địa ngục 6, cũng không khác vô song đoán bao nhiêu. Hắn mới đi một lúc mà khi quay về đã thấy kiêu ma chí hết thảm, tiếng hết có chút thảm. Sinh tử phù thứ này quả thật không phải để cho con người có thể chịu đựng được. Trong ba, sáu đảo bảy hai động rốt cuộc có bao nhiêu người? Trong từng đấy người chẳng nhẽ không có ai có thủ đoạn nào đặc biệt sao? Không ai có tâm trí kiên định sao? Rốt cuộc khi đối mặt cùng đồng mộ cũng chỉ có cách bán đi mặt mũi, bán đi tôn nghiêm mà đầu hàng, mà xin lấy thuốc giải sinh tử phù. Vô song cũng không có ý tứ bắt kêu ma chí quỷ xuống van xin như đồng mộ. Hắn đối với người này thực sự vẫn còn nể trọng, Chỉ thấy vô song lại phóng ra một sinh tử phù vào người kêu ma chí, lập tức nổi lên tác dụng. Kêu ma chí liền cảm thấy một loại lực lượng nhu hòa chảy trong người, đau đớn từ từ rút đi. Kêu ma chí nhễ nhại mồ hôi mà đứng lên, vẻ mặt sợ hãi nhìn vô song. Hắn lúc này vẫn còn đang đấu tranh, đấu tranh xem nếu ma vật muốn lấy thông tin của mình thì mình phải làm thế nào. Là giữ lễ tiết với nhân loại hay đầu nhập ma vật. Thật ra kêu ma chí cũng có thể chọn cái chết để thoát khỏi đau đớn từ sinh tử phù bất quá sống ở cái đất này ai chưa thấy thi thể hóa ma. Kêu ma chí chưa hẳn đã sợ chết nhưng nếu sau khi hóa ma vẫn bị ma vật khống chế thậm chí dò hỏi ra thông tin thì sao? Đấy là còn chưa kể thực lực của kêu ma chí sau khi chết đi tất thành một con ma thi lại gây hóa cho nhân loại. Kêu ma chí nội tâm thực sự vô cùng xoắn suýt. Là cứng đến cuối cùng hay là hàng Hơn nữa hắn thực sự Thực sự không muốn trải nghiệm sinh tử phù lần nữa Thấy vô song hướng về phía mình Kiêu ma chí thực sự có xúc động muốn chạy Tiếp theo kiêu ma chí thấy vô song trong tay lấy ra một con dao ngắn Ánh mắt kiêu ma chí lập tức rụt lại Ma vật Ngươi muốn chiến bần tăng liền chiến với ngươi Cũng không cần phải dùng thủ đoạn ti bỉ như vậy Vô song cười cười nhìn kêu Cư ma chí, ngươi có thể làm đối thủ của ta sao? Kêu ma chí nghe vậy, sắc mặt hơi xấu hổ nhưng mà dù sao kể cả không đánh lại hắn vẫn cảm thấy tốt hơn là dính sinh tử phù. Vì nhân tộc, ta sợ gì một trận chiến? Nói xong lại sợ vô song dùng sinh tử phù, lập tức hơi hơi rụt đầu lại. Hừ, muốn chiến thì quyền thật cước thật mà chiến, không chơi sinh tử phù. Nhìn biểu hiện của kiêu ma chí, vô song liền cầm lấy con dao trong tay xoay ngang lại, nhẹ cứa vào trong bàn tay của mình, máu đỏ lập tức chảy xuống. Nhìn thấy máu của vô song, kiêu ma chí hoàn toàn nghi hoặc có điều ánh mắt của hắn cho dù có nghi hoặc thì hắn vẫn không cảm thấy vô song là con người cho lắm. Thú thật khi vô song hóa thân hắn thực sự còn giống đế thi hơn cả đế thi, làm gì có nhân loại nào sau lưng gắn ba đầu hắc long. Hơn nữa khi vô song ở trong trạng thái ma hóa thì hắn chuyển sang hẳn về tốc độ cùng sức mạnh cơ thể, nói cách khác cách chiến đấu của hắn không khác đế thi, thậm chí vô song còn không có cách nào sử dụng võ kỹ khi trong trạng thái ma hóa lại càng giống đế thi. Vô song chưa từng gặp mặt đế thi, lần đó tại đào hoa đảo cái ma vật kia cũng không giống với đế thi thông thường. Dù sao sinh mạng của nó cũng chỉ trong 300 chiêu lại thêm việc nó không hề sử dụng sức mạnh cơ thể cùng tốc độ mà là dùng vỏ kỷ. Không biết kiêu ma chí đang nghĩ gì, vô song đơn giản nhìn hắn mà nói. Ngươi tin cũng được, ngươi không tin cũng được bất quá có hai điều ta muốn ngươi nhớ kỹ. Điều thứ nhất, trên người ngươi vẫn còn dính phải sinh tử phù, nên người tốt nhất đừng đợi cho đến khi sinh tử phù bạo phát. Khi đó cảm giác thế nào chắc ngươi cũng hiểu. Điều thứ hai, ta hiện nay cần đại lượng thông tin, nói cho ngươi biết bằng thực lực của ta cùng sinh tử phù ta không tin không tìm được thông tin cần thiết, nói cách khác cho dù ngươi có chết ta vẫn có thể tìm được người khác để hỏi, toàn bộ nơi này cũng không phải chỉ có một mình ngươi, ta không có nhiều thời gian cho ngươi lựa chọn, ngươi suy nghĩ nhanh một chút, khoanh tay lại, vô song bước về phía một thân cây, hắn đặt niệm từ xuống. Để nàng nằm lên đầu gối của mình, ánh mắt thì lại không ngừng đánh giá kiêu ma chí. Tìm một người để hỏi thông tin rất dễ nhưng tìm được người giống kiêu ma chí thì tương đối khó. Dù sao phải biết vô song không đi một mình. Hắn cũng nghe nói đến đế thi. Hắn hiện nay cũng không sợ loại đế thi này nhưng nếu hắn bị cuốn vào chiến đấu cùng nó, lấy ai bảo vệ niệm Từ? Hắn nhất định cần cao thủ cỡ kiêu ma chí. Chỉ có cao thủ dạng này mới đảm bảo an toàn cho niệm Từ. Cứu ma chí rốt cuộc cũng là người thông minh. Hắn hiện tại lựa chọn đầu hàng. Hắn chết tất nhiên là được nhưng lại không có ích lợi gì thậm chí còn là đại thiệt thòi. Hắn chết đi đồng nghĩa trận doanh ma sơn lại có một ma thi siêu cường xuất thế hơn nữa cũng chẳng ngăn được vô song tìm hiểu thông tin. Không phải ai cũng cứng rắn như hắn. Đi lại phía vô song. Cứu ma chí một mặt sầu thảm. Chỉ hy vọng lời ngươi nói là thật. Bẩn tăng. Có thể cúi đầu với ngươi nhưng nếu ngươi muốn làm việc gì thương hại đến nhân tộc, vần tăng, nguyện chọn cái chết. Khẽ lườm kiêu ma chí một cái bất quá vô song lại cảm thấy. Hình như hắn nói cũng đúng, hắn cùng thiên đạo đã xé rách ra mặt vậy cũng chẳng khác gì hắn chuẩn bị diệt thế một lần. Nếu như vậy hoàn toàn có thể coi là vô song muốn thương tổn đến nhân tộc. Gật đầu với kiêu ma chí, vô song mở miệng, sau này gọi ta là công tử. Hiểu, kêu ma chí gật đầu, thành thật mà ngồi xuống đối diện với vô song, hắn không có thói quen nhận người khác làm chủ lại càng không có thói quen xưng hô người khác như thượng vị giả tuy nhiên nghĩ đến sinh tử phù, hắn vẫn cắn răng mà gọi. Thưa công tử, vô song hài lòng gật đầu, câu hỏi đầu tiên, ta muốn biết tại sao trên người ngươi không nhiễm ma khí, kêu ma chí nghĩ nghĩ một chút. Đây cũng không phải là cái bí mật gì vì vậy rất nhanh liền đáp. Hắn còn chưa nói xong, vô song đã vẩy một ngón tay. Từ tay hắn một thanh huyết đao cực nhỏ cắt qua người kiêu ma chí. Đương nhiên thứ này dọa được kiêu ma chí mới là lạ. Huyết đao của vô song có thể cắt cổ đám người toàn chân giáo như cắt cổ gà. Nhưng khi đụng vào da thịt kiêu ma chí chỉ gây ra một vết xước nhẹ mà thôi. Người gọi ta là công tử vậy liền dùng thuộc hạ mà xưng hô. Vô Song đối với Kiêu Ma Chí lạnh giọng mà nói, Kiêu Ma Chí nội tâm âm thầm thở dài đồng thời khẽ kinh ngạc với huyết đau của Vô Song. Hắn đương nhiên không tin uy lực thứ này chỉ có như vậy. Theo hắn, Vô Song chỉ đang gõ nhẹ hắn mà thôi. Huyết đau uy lực không ra gì nhưng tốc độ chỉ sợ đã không kém hỏa diễm đau của hắn. Lại nói đến hỏa diễm đau. Vô song cực kỳ muốn có môn võ học này cũng bởi hỏa diễm đao có thể giúp vô song rất nhiều trong việc cường hóa huyết đao của chính mình. Công tử, thuộc hạ là người xuất gia, am hiểu kinh Phật, dùng kinh văn hổ thể, lấy kinh Phật thủ tâm liền có thể kháng cự ma khí xâm nhập. Kinh văn có khả năng tịnh hoa ma khí, cho dù trải qua đại chiến trong cơ thể bị ma khí xâm nhập cũng có thể lựa chọn niệm kinh giải trừ ma khí. Ở Phật Sơn này cũng không phải chỉ có kinh Phật có thể giải trừ ma khí, huyền môn đạo gia có thể sử dụng đảo kinh khu trừ ma khí. Bất quá thuộc hạ cũng không hiểu rõ đạo kinh cho lắm nên không dám nhận xét. Ngoài đảo kinh cùng Phật kinh gia còn có thể dùng đảo khí, đảo khí là những vật không tầm thường chứa linh khí được ôn dưỡng mà thành, đảo khí của Phật gia chúng ta đa phần là tăng vào cùng chàng hạt chỉ cần là vật do cao tăng quanh năm suốt tháng sử dụng liền nhiễm phật tính, tất có khả năng khu trừ tà vật, bảo vệ cơ thể. Về phần đạo gia cũng có đạo khí của mình, bọn họ gọi là bùa chú gì gì đó, cái này thuộc hạ cũng không quá rõ ràng. Một loại thủ đoạn khác chính là dùng cổ binh. Không biết vì lý do gì nhưng tất cả cổ binh bắt nguồn từ thời nhà Hán đều có khả năng kháng ma khí nhất định thậm chí còn có kháng tính mạnh hơn nhiều so với đạo khí. Thủ đoạn cuối cùng gần như thuộc về cao thủ võ công, nội lực càng mạnh, tâm trí càng kiên định thì khả năng kháng ma khí càng mạnh bất quá nội lực tại ma Sơn Thủy Trung cũng sẽ không thể bảo đảm trạng thái toàn thịnh, nơi này không thể không xuất hiện chiến đấu vì vậy cũng không ai dám dùng nội lực ngăn cản ma khí. Đây không khác gì con dao hai lưỡi. Câu trả lời của kiêu ma chí làm vô song tương đối hài lòng. Hắn lại hỏi. Ta muốn biết. Phân định cương thi, ma thi cùng đế thi ra sao. Hơn nữa tại ma sơn này có bao nhiêu đế thi. Nghe vô song nhắc đến ma sơn. kiêu ma chí không khỏi thở ra một hơi. Trong miệng người khác là ma sơn. Nhưng với người Phật ra bọn họ thì nơi này liền là Phật Sơn. Cứ mỗi lần nghe thấy hai chữ ma sơn cho dù biết cái tên này hiện nay càng chính xác thì trong lòng xác thực có một loại khuất nhục. Cũng không dám nghĩ nhiều lắm, kêu ma chí đối với vô song đáp. Bẩm công tử, tại Phật Sơn cũng không đơn giản chia ra như vậy. Người bên ngoài không hiểu về Phật Sơn mới nói như vậy. Người tham chiến tại Phật Sơn liền phải biết Phật Sơn chia thành thi cùng quỷ. Đáng sợ nhất ở Phật Sơn chính là quỷ. Bản thân quỷ vốn bắt nguồn từ cấp thất nhất gọi là nhục thi, nhục thi khi còn sống chủ yếu là phàm nhân, nhục thi thực lực không cao đơn thuần chỉ là tam lưu cùng nhị lưu cao thủ có điều nhục thi cũng rất phiền phức, nhục thi có khả năng tiến hóa, chúng nó tự tiêu diệt lẫn nhau, ăn thịt lẫn nhau, đến một mức độ nào đó nhục thi liền tiến hóa thành độc thi, độc thi thực lực lập tức trở thành tông sư, hơn nữa độc thi bắt đầu sinh ra linh trí Chúng nó càng giết nhiều người, càng sống lâu linh trí càng phát triển, bắt đầu hóa thân thành quỷ. Độc thi linh trí phát triển đến một mức độ nào đó liền trở thành một sinh vật mới. Sinh vật này hình thù giống người, toàn thân màu đen, quanh thân có độc khí bảo hộ, hai mắt đỏ thấm như máu, đặc biệt sinh ra móng vuốt ở hai tay cùng hai chân, thân hình cao lớn dị thường.